các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hấp thụ hơi thở của đối phương nghe nhịp tim đập của đối phương mang theo nụ cười ngọt ngào mà tiến vào trong mộng đẹp nhờ chỉ tinh hết lần chăm sóc vết thương của evitt đã cao hơn không ít ở bệnh viện quan sát 3 ngày thì bác sĩ liền cho phép hắn xuất hiện đáng ăn mừng nữa chính là bệnh tình của nguyễn ba ba cũng đã tốt ngày evitt ra viện thì ông cũng có thể trở về nhà thần thích tới đón bọn họ ra viện Một đám người đến nhà ăn uống chúc mừng Cả một bàn toàn thức ăn ngon Liên hoàn vui vẻ Lấy nước trái cây thay rượu nâng chén chúc mừng Chuyện lần này càng để cho bọn họ hiểu được Không có bất cứ gì Có thể so sánh với sức khỏe của người nhà Bình an vẫn là quan trọng nhất Bình an chính là hạnh phúc Ăn xong bữa tối Vợ chồng Nguyễn Thị ngồi cùng với người thân Suốt đêm quay về Gia Nghĩa Bởi vì hai người rời nhà Mà đã nhiều ngày Nên cũng rất nhớ căn nhà của mình Cô Tình thì đáp chuyến tàu đem trở lại Đại Bắc, dự định ngày mai sẽ trở về với công việc. Chị Tình và Evis Tay trong Tay nhàn nhã thản bộ. Evis rất lạc thích không khí lãng mạn ở sông ái hà. Hai người bước dọc đường sông vui vẻ đón gió. Bạn bạn xem ngày mai là muốn đi chơi ở đâu? Đúng lúc này, di động của Evis vang lên. Hắn vừa nghe xong, thì khuôn mặt tuấn tú lộ ra biểu tình khó tin. Justin. Tại sao cô đột nhiên lại gọi điện thoại cho tôi chứ? Đối phương không biết là nói những gì. Về mặt hắn biến đổi lớn vài lần, giọng nói cũng chuyển sang căng thẳng. Thật xin lỗi, tôi nghe không rõ. Cô có thể nói lại một lần nữa hay không? Rồi sau đó, về mặt của hắn giống như bị đánh một cậy. Ánh mắt sắc bén biến thành mờ mịt, rất lâu cũng không nói câu nào. Hắn lên tiếng khàn giọng, mở miệng nói. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức quay trở lại Bali. Nói xong hắn cốt điện thoại cả người đỡ đẫn ra. Làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao? Chị Tinh lo lắng cất tiếng hỏi. Cô đất ít khi nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của hắn như thế. Tinh à? Evidence vẻ mặt ngưng động, cầm chặt lấy tay cô, đôi mắt màu lam nhẫn thêm một tầng sương khái. Nói cho anh biết, em tin tưởng vào tình cảm của anh với em. Tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ, cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương em, có đúng không? Em có nguyện ý tin tưởng anh hay không? Chị Tinh nhìn qua mặt vô cùng trầm trọng của hắn. Cảm giác bất an ở trong ngực dần dần lan tràn. Cô đột nhiên cảm thấy rất là hoảng loạn, tự như chuyện gì đáng sợ đó sắp xảy ra. Cô có một dự cảm, chuyện này có lẽ không phải là chuyện cô có thể thừa nhận được. Nhưng nhìn đôi mắt màu lam của hắn, trị tình vẫn là kiên định gật đầu. Ừ, em trăm phần trăm tin tưởng anh. Có lẽ tương lai có rất nhiều khảo nghiệm đang chờ bọn họ, nhưng ở trên thế giới này, hắn vĩnh viễn là người đàn ông cô tin cậy nhất. Cảm ơn em. Hắn tâm tình nhìn cô đưa tay lên hôn, đôi mắt màu lăm sâu không lường được, tạm dừng một hồi cá lâu mới nói. Anh muốn nói cho em biết một việc, nhưng mà tinh à, em nhất định phải đáp ứng anh. Sau khi nghe xong tuyệt đối không được sợ, nếu như em giận thì có thể đánh anh, mắng anh, nhưng không cho phép không được để ý đến anh nữa. Chỉ Tinh bị bộ dạng cẩn thận của hắn khiến cho càng khẩn trương, suốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì chứ? Thôi được rồi, em tuyệt đối... Sẽ không, không để ý đến anh. Cô đầu khẳng định, người đàn ông này lấy tính mạng để mà yêu cô, trái tim hai người bọn họ đã sớm liền một chỗ. Mà kể có phát sinh chuyện gì đi chăng nữa, thì bọn họ cũng không nên bị ngã cục. Vẻ lo âu chiếu ra trong mắt của hắn, Evis suy tư một lúc lâu, lo lắng nên dùng từ ngữ một cách cẩn thận. Đại khái là năm năm trước. Thời gian khi anh còn học ở Paris có quen một người bạn gái, tên là Tristina. Dù cô ấy là bạn gái thứ hai của anh Anh rất là nghiêm túc quan hệ với cô ấy Đoạn tình cảm này kéo dài đến 2 năm Mãi cho đến khi anh trở về Bali Thì không có chung nhận thức về tương lai Cho nên bọn anh đã chia tay Chỉ tình nghe nhịn không được mà cất tiếng hỏi Không có chung nhận thức về tương lai Là chỉ cái gì Gisner có gia thế rất tốt Cha của ấy ở Paris có một tập đoàn khổng lồ Cô ấy lại là con gái một Tuy rằng công ty có người chuyên nghiệp quản lý Không cần cô ấy phải chuẩn bị cái gì cả Nhưng dù sao thì cô ấy vẫn là người thừa kế duy nhất Họ nữa cô ấy lại rất thích ở nước Pháp Dự định sẽ luôn định cư ở Pháp Thế nhưng anh lại dự tính Sau khi nhận được học vị thạc sĩ Đầu tiên sẽ vào tập đoàn lưu để mà thực tập Phải thường xuyên đi khắp nơi trên thế giới Như New York, Milan, Tokyo, Bangkok Để thị sát Nhất là thị trường châu Á Do vậy anh đã sớm dự tính Tương lai có thể sẽ phải thử xuyên Ở New York và khu vực châu Á Hán thành nhân lắc đầu rồi lại nói tiếp Thế nhưng Cristiano lại không đồng ý. Cô ấy hy vọng anh sẽ lập tức kết hôn cùng với cô ấy, coi như cô ấy không thể thừa kế tập đoàn thì ít nhất cũng phải ở lại ba. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.